Cô Úc xin mời các bạn nghe truyện mới có tên trở lại 30 năm trước của tác giả, bồng lai khách. Thể loại, xuyên không, cận đại, hiện đại, sùng. Độ dài, 96 chương. Văn án, Anna là một cô gái nhà giàu, được đi du học Mỹ-Pháp trong một lần đi du lịch với bạn bất chợt quay về 30 năm trước. Ở đó những bộ quần áo mốt của cô chỉ là thứ bỏ đi, sấp tiền mặt chỉ là giấy vụn, chiếc đồng hồ hàng hiệu bán trả được mấy đồng, thêm nữa cô còn trả có hộ khẩu. Tóm lại cô là cô gái ba không, không thân phận, không gia đình, không quê quán. Vậy nên chúng ta vô cùng tò mò xem cô gái ấy sẽ sống trong thời đại này như thế nào. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện mới có tên trở lại 30 năm trước. chương 1, Anna họ Antenna. Bố cô ông An trước đây làm bộ đội, sau chuyển nghề sang làm kinh doanh buôn bán cũng khá thành công.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 Cô đã nhìn thấy sự thay đổi trên người từ binh, mà bản thân cậu ta cũng hết sức phấn khởi đối với sự tiến bộ dần dần của mình, luôn mong ngóng mỗi lần đến giờ học nếu như bị bỏ giờ giữa chừng thì thật sự đáng tiếc. Anna quyết định đến nhà của từ binh. Cô vương thấy kỳ lạ, nhưng Anna hỏi thì cũng nói địa chỉ của nhà từ binh cho biết nói. Bố của em học sinh này tên Từ hữu Tài ở thôn Cam Nguyên, nhà nuôi bò sữa cách chúng ta khá xa.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 Bà từ mắt đỏ lên, xoay người chạy vào nhà cầm một mô hình tàu thủy ra đưa cho Anna, cô giáo, cô xem đi, là con tôi làm đấy. Ai cũng nói nó đầu óc có vấn đề, nhưng cô xem đi, nó làm đấy. Đây là một mô hình tàu chiến được dựng ghép với vô số mảnh gỗ lớn nhỏ. Anna không biết Từ Bình đã được nhìn thấy hình dạng tàu chiến ở đâu, nhưng mô hình này lại giống như đốc tàu chiến hai tầng. Mỗi một mảnh gỗ ghép đều được dùng giấy giáp mài tỉ mỉ nhẵn nhụi hết sức tinh tế công phu, nhiều chi tiết được ghim bằng đinh cũng vô cùng hoàn mỹ. Cánh quạt thậm chí còn chuyển động được. Anna bị kích động hỏi Từ Bình: Sao em lại làm được thế? Thật tuyệt diệu. Từ Bình ngượng nghịu sơ sơ gáy: Em từng một lần nhìn thấy tàu chiến ở TV à? Đủ rồi, làm cái này thì có ích gì hả? Ông Từ tức giận.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 cô vào trước cháu trông hàng giúp cô. Anna vâng dạ. Ngày hôm sau là thứ hai, An An đến trường từ rất sớm. Mẹ của Từ Bình lo lắng đích thân đi cùng cậu con trai tới trường, đang chờ ở cổng trường. thấy Anna tới thì vội ra đón. Anna bảo Từ Bình vào lớp học trước, mình và bà Từ thì đến phòng hiệu trưởng lý. hiệu trưởng lý thấy đau đầu. vốn Từ Bình là do ông Từ bắt bỏ học, bà mong còn không được, nay bà Từ lại tới xin cho con đi học lại, bà do dự.